Trường 628 Phương Thuốc Toàn thân đàn dược màu đỏ tươi, lớn ước chừng lòng nhãn. Máy đàn dược này nhìn qua cực kỳ huyền bí, liếc mắt nhìn lại giống như là một quả trâu tràn nhập máu loãng. Tại trung ương đàn dược, một điểm tiêm máu hiện lên đỏ sậm mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ lại thì giống như ánh mắt tinh vi, tổng thể lộ ra một cảm giác quỷ dị. Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chú vào mài huyết hồng đang dược kia. Nhớ linh hồn cảm giác cường đại, hắn mơ hồ có thể nhận thấy được, mài đàn dược này cùng vật tầm thường có chút khác biệt, nhưng khác biệt ở chỗ nào lại không thể nói rõ. Bất quá mặc kệ như thế nào, mài vệ sinh đan này là đan dược có phẩm cấp tối cao mà tiêu viêm từng gặp nhiều năm qua. Lão sư nói đan dược, lúc đạt được một phẩm cấp nhất định có thể mang một ít linh trí, không biết mài vệ sinh đan này có được hay không. Trong lòng hiện lên ý nghĩa Tiêu viêm rè rặt cầm cái bình Mắt đảo qua lắp bình lại lao lao Chỉ thấy trên cái bình được vẽ Phát tạo bằng một năng lượng vết tích Tựa hồ không giống hiệu quả phong ấn Không hộ là thất phẩm Địch phong đan dược Không nghĩ tới ngay cả vật chứa đều sử dụng năng lượng áp chế Xem ra lời của lão sư là thật Tiêu viêm nhíu mày Nhưng không lấy ra đan dược Loại phẩm dài đan dược này Cũng không thể tùy ý lấy ra thì có thể đưa tới một ít dị tượng. Nghị ca đã thu liễm lấy được đàn dược, đều còn đồ vật khác, từ biệt cầm cái chai đột nhiên ngẩng đầu nói với tiêu lệ. Nghe vậy tiêu lệ ngẩn ra, chỉ đánh mắt cẩn thận bốn phía trong một vòng, rồi gật đầu từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục đỏ như máu. Phía trên quyển trục tỏa ra hồng mang nhàn nhạt, hơn nữa chỉnh thể không hề có chỗ mở, giống như bị phong kín. Lúc đó ta lấy được cái này bất quá xem cũng không hiểu tiêu mang quyển trục đỏ như máu đưa cho tiêu viêm cau mày nói rất nhanh bỏ xuống bình ngọc trong tay tiêu viêm tiếp nhận quyển trục để trong tay lập xe một hồi mới thở nhẹ một hơi trầm cầm nói nếu như ta đoán không nhầm cái này là phương thuốc của vệ sinh đan nghe nói như thế sắc mặt tiêu lệ thật không chút thay đổi bao nhiêu tại thời điểm lấy được tàn dược trước đây hắn cũng mơ hồ suy đoán ra chỉ đã không dám xác định và hiện giờ nghe tiêu viêm xác nhận trong lòng tiêu lệ cũng nóng lên liếm môi Dũng thanh âm cực thấp nói, nếu như đây thực là phương thuốc vệ sinh đan, tiểu giả chúng ta có lẽ có hy vọng quật khởi. Trở làm ra hơn 10 đầu đối vương cương giả. Phần đồng nam tông kia chẳng là gì, thiêu viêm chầm tư hội lầu lại lắc đầu. Nói, hơi khó khăn, cho dù vệ sinh đan này có thể khiến người tiêu hào sinh mệnh có được 35 thời gian mang thực lực đấu vương. Bất quá, nó mang danh thất phẩm đàn dược đỉnh phong há luyện chế dễ dàng như vậy loại thất phẩm đan dược này trên đại lục sợ rằng không có bao nhiêu người có thể luyện chế ra trước đây coi như dược lão xuất thủ luyện chế lục phẩm địa linh đan hao hết tâm lực mới may mắn luyện chế thành công càng đừng nói luyện chế vệ sinh đan 4. là đứng đầu trong hàng ngũ thất phẩm không đề cập tới không thể tìm đủ tài liệu luyện chế cho dù tìm đủ nhưng mà luyện chế lục phẩm đan dược đã dẫn đến tiền địa dị tượng nếu chẳng phải thất phẩm đan dược có lẽ Lão Thiên trực tiếp mang sấm xét đánh chết, chết người cùng đa dược chăng. Còn nữa, cho dù đánh không chết đưa tới một ít cường giả động tâm, không phải càng xui xẻo sao. Hiện giờ, đấu khí đại lục, luyện dược Tông Sư có thể luyện chế thất phẩm đỉnh phong, hầu như lông phượng sửng lân. Có thể hiện tại ngay cả dược Lão luyện chế cũng có miễn cưỡng, trừ khi hắn khôi phục thực lực đỉnh. Mà lấy thực lực của tiêu viêm hiện giờ, lại lắm vẫn là tâm viêm trong tay tỷ lệ luyện chế thành công vệ sinh đan chỉ sợ rằng không vượt qua nhất thành nếu mang phương thuốc lại đưa cho đàn dược luyện dược sư có khả năng luyện chế ra không thể nghi ngờ là một quyết định ngu ngốc bởi vậy nhờ vệ sinh đan làm xa hơn 10 đấu vương cường giả quả thực là chuyện tình không có khả năng ngay vậy tiêu viêm nói tiểu lệ cũng có chút thất vọng trong ảo tưởng phục hồi tinh thần Bác sĩ thợ giải một hơi nói Thứ này người lấy đi Ta không phải luyện dược sư giữ lại cũng không có tác dụng Tiêu viêm gật đầu cũng không cự tuyệt Là loại khai lang phỏng tay này Đặt trong tay tiêu lệ cũng sắc thực không thích hợp Bấm tay nhẹ nhàng thu hồi quyển trục Lát sau sắc mặt hắn trịnh trọng nói Về vệ sinh đàn cùng chuyện này không được nhắc tới cho bất luận kẻ nào cùng thì một khi tiết lộ viện thức vứt không nhỏ Yên tâm đi, ta cũng không phải là loại người lỗ mãng. Hài lầm tới sát này, mấy thứ này trừ người ra bên ngoài bất luận ai cũng không biết. Tiêu lệ cười nói, chỉ vào bình ngóc trên bàn nói, thuận tiện, đem một quả vệ sinh đan cuối cùng này đem đi đi. Cái này đối với ta đã không còn gì dùng. Tiêu viêm hơi trần chờ cũng lấy đi chầm ngâm nói, ta sẽ tìm thời gian nghiên cứu một chút vệ sinh đan này phương thuốc, tranh thủ thời gian một năm tìm kiếm phương pháp phá giải giúp người đem vật kia giải trừ. Đối với điều này, Tiêu Lệ trái lại lại không quan tâm chỉ cười. Người còn sống tất cả đều có đã tốt, còn ta có hay không không có trở ngại. Đối với lời của Tiêu Lệ, Tiêu Yêm lại quăng choán một cái ánh mắt bất mãn đứng dậy nói. Tại hiện tại trở về giá Mộc viện, hai ngày sau sẽ cùng Hàn Phong kết thúc tất cả. Hàn Phong nghe được tên mà hắc sắc vực hầu như không có người nào lại không biết. Đôi lông mày của Tiêu Lệ nhất thời nhíu chặt. Người muốn đi tìm hắn đên kia chính là cường giả hàng thật, giá thật đấu hoàng đỉnh phong lại có dị hỏa tương trợ, coi như gặp phải cường giả đấu tông tầm thường cũng có thể đánh một trận. ngươi tìm hắn coi không quá mạo hiểm, hơn nữa cường giả hắc minh đông như vậy, ngươi hà hà không cần lo lắng, cường giả hắc minh nhiều, cường giả giả nam học viện cũng không ít, lần... <cười> lần này cùng nhau hành động cũng không phải là một mình ta. tiêu viêm cười khoát tay áo nói, hơn nữa Hàn Phong có dị hỏa, ta cũng có, nhưng lại so với hắn cường hơn. Đẳng cấp chân thực của ngươi hiện giờ là Tiêu Lệ. Cẩn thận quan sát Tiêu Viêm một chút, đột nhiên hỏi hỏi. Hắn là Đấu Vương Đỉnh, cự lì đột phá Đấu Hoàng không xa. Tiêu Viêm cười cười vì làm cho Tiêu Lệ yên tâm. Hắn thật ra khuếch đại một ít. Hiện giờ tuy rằng là Đấu Vương Đỉnh, nhưng còn chưa chết để lắm vững đẳng cấp lực lượng. Nếu không phải tình huống đặc thù mà nói, muốn lần thứ hai tấn chức đấu hoàng cần một đoạn thời gian rõ ràng lại trình lịch một cách cấp bậc tiêu lệ nhíu mày muốn nói cái gì chợt tới khuôn mặt tiêu viêm mỉm cười nhớ đến chuyện phạm nào chết trong tay hắn lúc này mới chậm rãi nói vậy người cẩn thận một chút mặt khác lần này nhất định phải mang theo ta thực lực ta hiện giờ hẳn không đến mức trở thành trói buộc của ngươi hà hà cho người lưu lại tại hắc giác vực tạc hơi lo lắng nhị ca trước tiên chỉnh đốn thuộc hạ một chút đi tham bọn người đi học viện hạ ở hai ngày. Tiểu Viêm cười gật đầu, cầm trúc tay vệ sinh nam, cùng vướng thuốc toàn bộ tu nào ở giới. Sau đó xoay người hướng về bên ngoài phòng cách bước đi. Tiểu lệ làm việc từ trước đến nay đều như sấm rền gió cuốn, bởi vậy chưa đến một tiếng đồng hồ đã mang hết thuộc hạ trên địa chính đốn, trải qua một phiên đại chiến kia, mặc dù những người này thương vong bất quá còn lại gần hơn 100 người quy mô này đặt tại hắc giác vực, tuy so ra kém xa với huyết tông, có thế lực to lớn, nhưng cũng là một cỗ lực lượng không kém, mang tất cả trình đốn cho tốt. tiêu viêm không có trì hoãn, hơn 10 đầu sư thiếu lần lượt mang người, sau đó vỗ cánh bay cao, mang theo rất nhiều người lần thứ hai trở về giả nam học viện bay vút đi. tại thời điểm đại bộ phận đến già nam học viện, bởi vì một ít duyên cớ, tiêu viêm làm cho tiêu lệ đưa toàn bộ thuộc hạ của hắn. Giả xếp bên ngoài xà nam học viện Chỉ mang theo một ít người của bản môn Tham dự trận đại chiến Mang tin tức huyết tông tông chủ phạm lao Bị tiêu viêm đánh chết quách tán ra ngoài Lúc đó toàn bộ nội viện thoáng Có chút kích động Đấu hoàng cường giả mà bọn họ nói Như một cường giả đứng trên đỉnh cao đại lục Lại chết trong tay tiêu viêm Ngay cả thi cốt không còn Đương nhiên tiêu viêm tự nhiên không quan tâm Hắn ở bên trong học viện Gây chấn động bao nhiêu lúc trở lại nội viện liền đi gặp đại trưởng lão tô thiên người đối với ấy, chuyện hắn đánh chết phạm nào cũng cảm thấy kinh dị bất quá không kinh ngạc quá mức hắn rõ ràng tiêu viêm nắm trong tay hai loại dị hỏa sức chiến đấu đáng sợ đến như thế nào đối với chuyện tiêu viêm màng tiêu lệ tiến vào nội viện tuy cực kỳ không hợp quy củ bất quá tô thiên cũng cho phép dù sao trước thực lực và thân phận như vậy cũng không phải học viên tầm thường có thể so sánh Tiêu viêm có hai loại sĩ hỏa Coi như là hắn cũng không dám kinh thường Bởi vậy Lúc sau căn dặn Tô Thiên để cho tiêu viêm rời đi Trước lúc rời đi còn nhắc nhở một chút hành động của hai ngày sau Và đối với cuộc hành động lớn này Cho dù là tiêu viêm trong lòng tràn ngập chờ mong Trong lúc chờ đợi Thời gian hai ngày lướt nhanh qua Ngày thứ hai lúc mặt trời vừa mọc Một ít học viên nhận thấy được Bầu không khí trong nội viện có chút không thích hợp Và khi bọn họ thấy một loạt nhân ảnh từ Tứ phương tám hướng trong nội viện bay tới. Lúc sau mới minh bạch, nội viện có đại sự, loại tranh diện này trong 2 năm học viện gặp qua không ít, mỗi một lần nội viện cường giả xuất động, tất nhiên là đi tìm cường giả khắc cấp gây chiến. Bất quá có người nhẹ cảm phát hiện, lần này tựa hồ quy mô so với Dĩ Vãn còn lớn hơn nhiều. ngày lúc vô số học viên cực kỳ hâm mộ nhìn cường giả trong nội viện, diện hai cánh đấu khí đứng trên bầu trời đột nhiên một tiếng hít gió từ lề nào trong nội viện vang lên một đôi cánh hoa lệ màu lục sắc màng theo một bóng đen bay bút trên bầu trời cuối cùng hiện lên thân ảnh bùa số đạo ánh mắt rời đi theo tiếng hít gió bọn hắn nhìn thấy thân ảnh hắc bảo thanh niên hiện ra lúc sau nhẫn thần nhất thời trở lên cuồng nhiệt lên trong mấy cái năm nay tiêu viêm lần đầu tiên lấy thân phận học viên tham dự đại chiến Mà trong mắt các học viên là một loại vinh quang cực kỳ hiển ách Bởi vì loại tư cách này Đó là đặc trưng cho tiêu viêm đã được lội viện cao tầng tán thành Trở thành cương giả đích thực Trên bầu trời, tiêu viêm vẫn chưa để ý đến từng đạo Cuồng nhiệt ánh mắt phía dưới Tập mắt truyện hướng phía chân trời bắc Khóe miệng lại chậm rãi di động Hiện lên tràn ngập lãnh ý Lần này, liền do ta thay lão sư Thành lý môn hộ đi chương 628 đại chiến đã tới. Hiện giờ Phong Thành chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã biến thành hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Hàn Phong thành lập Hắc Minh, đồng thời bí nguyên nhân mang tổng bộ thiết lập chỗ này, như vậy mà biến thành một thành nho nhỏ trở thành thành thị nổi tiếng khắp Hắc giác vực. Phong Thành hiện tại trình độ quy mô vượt mà của nó không phải cách đây 2 năm có thể so sánh bằng tại một trong không gian rộng khu trung ương thành một tòa trang viên rộng lớn đứng sử dụng ở đây có khí thế bằng bản bá đạo trong thành không có bất luận một kiến trúc có thể siêu việt hơn đừng nhiên với tư cách là lời nghị sự của hắc minh các cường giả cũng là lời cư trú của hàn phong thì trong thành thị cũng không có một người nào có cái lá gan này hiện giờ hàn phong đã hoàn toàn làm bá chủ nơi đây Địa vị tại hắc mình cùng thanh thế, như là bàn thạch vững chắc, toàn bộ hắc giác vực không có người nào dám khiêu khích. Trong trang viên, ở một đại sảnh đang mở rộng, có không ít người đang ngồi trong đó, mà ở vị trí tối cao. Người chủ vị chính là hắc mình mình chủ hiện nay, Dược Hoàng Hàn Phong. Hai bên cạnh Hàn Phong không xa, đó chính là hắc giác vực kìm ngần nhị lão, hai người mạnh nhất dưới lửa chính là các thủ lĩnh thế lực tham gia hắc minh. Các thủ lĩnh của các thế lực này tùy tiện lấy ra một người đều là hạng cường giả, chỉ cần dậm một chân có thể khiến cho toàn bộ áp giác vực cũng phải run rẩy. Bất quá trong trường hợp này những cường giả như bọn họ cũng chỉ có thể ngồi bên giữa. Có thể tưởng tượng được trong hắc minh này địa vị văn hóa tương đối nghiêm ngặt. ở trong đại sảnh, bầu không khí thoáng có chút áp lực, của áp lực bầu không khí đều là do đến từ người vị trí thủ tọa, sắc mặt có chút âm trầm hàn phong. Các vị, ánh mắt chậm rãi tại lấy mặt mọi người phòng khách đạo hòa, hàn phong nhàn nhạt, nhạt nói. Nói vậy, các người trong hai ngày này cũng nghe không ít được tin tức, cái tên tiểu tử Tiêu Viêm đệ tử Lôi viện như cũ vẫn có thể tồn tại tại hậu thế trong đại sảnh có chút cây rối, cho dù là người ngồi ở đây không phải là người thường, nhưng khi nghe đến cái tên cực kỳ quen ta kia, vẫn như cũ có chút động sung, có thể đánh bại được cường giả như Hàn Phong. Không bất luận kẻ nào được phép có chút kinh thường. Biết mình phạm nào, tông chủ đã chết trong tài tiểu tử này. Hàn Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ lưng ghế dựa, nói một lời cũng giống như là mang quả bom làm cho mọi người trong đại sảnh vô cùng sừng sốt hai ngày này tuy rằng bọn họ thu được một ít tin tức bất quá lại không có người nào dám xác định sinh tử của phạm lao nhưng mà hiện giờ hàn phong nói ra lời này không thể nghi ngờ đó là một công khai kết cục cuối cùng cho phạm lao tuy rằng hắc minh cũng không phải là bền chắc như thép bất quá phạm lao chết cũng làm cho bọn họ khó tránh ra có một cảm giác bi thương đương nhiên bên cạnh cảm giác lo lắng bất an năm đó tiêu viêm thiếu chút nữa là chết trong dị họa thôn phệ bọn chúng trực tiếp hoặc gián tiếp một ít tới việc đó hiện giờ tiểu tử đó ngoài dự đoán của mọi người còn sống nói như vậy đem chuyện nằm đó tùy tiện mà bỏ qua là không thể tự việc hắn đánh chết phạm lão đó là cực kỳ rõ ràng tuy rằng ta cùng với tiểu tử kia tiếp xúc không lâu nhưng mà có thể nhận thấy tiểu tử này là người có thủ thất báo các vị đang ngồi đây đều là người năm đó tham dự trận tập kích năm xưa nói như vậy hắn cũng không tùy tiện bỏ qua Hàn phòng kẽ cao mày nói thực lực của phạm lao coi như phóng nhãn khắp hắc giác vực đều có thể xếp cho 10 người đứng đầu mà hắn cuối cùng vẫn thua trong tay tiêu viêm nói lên người này sợ rằng so với năm xưa còn lợi hại hơn ta nghĩ nếu hắn thực sự tới báo thù, mấy vị đang ngồi đây có mấy người có thể nắm chắc trốn thoát. Hàn phong ánh mắt nhìn xung quanh toàn trường, âm thanh có chút khàn xuống. Mọi người trong sảnh đều hai mặt nhìn nhau ngoại trừ hai vị kiềm ngân nhị lão, còn tất cả đều là khẽ nhíu mày, sắc mặt không chút tốt lắm. Trong số bọn họ có một số người thực lực so với phạm lào mạnh hơn không ít, bất quá so sánh với việc Tiêu Viêm có thể đánh chết Phạm Lão, không thể là nghi ngờ tranh lệch không nhỏ. Nếu quả thật là đơn độc gặp mặt, có thể sống sót hay không đúng là một vấn đề trọng yếu. Dù sao bọn họ đối với thủ đoạn của lão gia họ Phạm Lão cực kỳ rõ ràng, cho dù đánh không lại, thì biện pháp chạy trốn cũng không ít. Nhưng hắn như cũ thua trong tay Tiêu Viêm, muốn chi là bọn họ? Hà hà, Hàn huynh hắn đích thực là một người rất mạnh, bất quá. Năm đó chúng ta thành lập giác minh Không phải là ngăn cản tình huống này hay sao Hắn nếu thực sự muốn tới trả thù cương giả của minh chúng ta liên hợp Không kinh hắn có thể lật trời được Chậm mặc chắc chốc lát Một lão giả mặc áo bảo cho Khuôn mặt có chút âm độc hướng hàn phòng Dẫn đầu cười nói Có thể tại địa phương hỗn loạn như hắc giác vực này Chính mình nhỏ nhòi ngoại chưa cần có những thủ đoạn ác độc Thì gian xảo cũng là một điều kiện cần có Bởi vậy lời của lão giả vừa ra Đã mang cả hắc minh trói lại Nghe được lời của hôi bảo lão giả Mọi người trong đại sảnh Mới khôi phục tinh thần Cười hưởng ứng nói Đối với lời của hôi bảo lão giả Hàn Phòng cũng mỉm cười gật đầu Trước đây thành lập hắc minh Đích thực là vì ứng phó sự trả thù Của giá mộc viện Mà loại trả thù này cũng nằm trong đó Ta đã phải đi nhân thủ tìm kiếm hành tung của tiêu viêm Nếu như có tin tức sẽ thông chi cho các vị Đến lúc đó không cần tìm tức tới... Hắn tìm tới cửa Chúng ta cũng có thể động thủ trước Hàn Phong cười dài nói Chỉ là cho tiếng cười ẩn chứa vài phần âm động Nghe được lời của Hàn Phong Trong đại sảnh mọi người cũng thở dài một hơi Tiêu viêm thủy chung là một thứ trong lòng bọn hắn Nếu có thể nhổ ra được Bọn họ không quan tâm cái gì gọi là áp danh người đông thế mạnh. Thần ở địa phương như hắc giác vực này, vài thứ gọi là công bình đã sớm bị vứt xuống khe cống mà trôi đi. Đối với việc, mọi người không có dị nghị Hàn Phong ngồi ở ghế chủ vị Cũng là khóe miệng, khẽ nhúc nhích, trong mắt lại hiện lên một chút lụ cười giả tạo. Nếu như lúc đó thực sự bắt được tiêu viêm, Ta hy vọng chư vị có thể đem hắn giao cho ta xử lý với tư cách là trao đổi, ta sẽ dành cho mọi người thủ lao thỏa đáng. Nghe vậy mọi người trong đại sảnh có chút chần chờ, xong lại gật đầu. Bọn họ biết đối với dị hỏa của Tiêu Viêm, Hàn Phong vẫn hạ động tâm muốn có được. Tuy nói dị hỏa vô cùng mạnh mẽ lại rất ít, nhưng mà người thường nào lại dám mang đi luyện hóa? Nếu như vô ý bị phản vệ hóa thành cho tàn thì cũng là việc dễ dàng. Cho nên mọi người đối với dị hỏa thèm nhỏ dãi nhưng lại không có người nào dám chân chính lấy đồ vật đó. Thấy mọi người gật đầu hàn phong cũng biết ý nghĩ trong lòng bọn họ nhưng lại chưa mở miệng phản bác Đích thực hắn mớ dị hỏa của thiếu viêm thế nhưng hắn phải lưu ý kỹ thực chính là công pháp phần quyết hoàn chỉnh mà thiếu viêm đang sở hữu. Với cái tư cách là người tu luyện tàn cuốn phần quyết Hàn Phong vì thường rõ ràng năng lực đáng sợ của công pháp này, chỉ cần tù luyện nó như vậy có thể nắm trong tay nhiều loại dị hỏa. Một loại dị hỏa đã làm cho thần hắn thực lực đấu hoàng đỉnh, biển cưỡng cùng đấu giả, đấu tông đánh một trận. Nếu dùng hợp nhiều loại dị hỏa, sợ rằng trên loại địa lục cũng không có mấy người có thể đấu lại. Tản quyền phần quyết, tuy rằng đã được Hàn Phong mấy năm nay nghiên cứu, bất quá chỉ có thể khống chế một loại hại tâm diễm đã làm cho hắn miễn cưỡng. nếu như thuần vệ loại họa diễm thứ hai, sợ rằng tỷ lệ vạn vệ không nhỏ. đối với điểm ấy trong lòng hẳn phòng sói bất cứ kẻ nào đều rõ ràng hơn. cho nên đối với công pháp vẩn quyết hoàn chỉnh, hắn là điên cuồng muốn nắm giữ. chỉ cần thứ chết người tiêu viêm lấy được, vậy đủ tư cách để đứng ở trên đỉnh phòng đại lục. Đương nhiên, việc phân quyết quá mức trọng đại, bởi vậy Hàn Phòng cũng chẳng bao giờ luận bàn với bất cứ kẻ nào. Dù sao, công pháp này không chỉ lựa dược sư mức thể thu thập. Chỉ cần là bản thân là người có họa thuộc tính đã có đủ điều kiện lẫn tư cách đề tập. Sau đó luyện hóa dung hợp dị họa thành tựu không đo được. Bực đại sự này, hắn sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Thường nhân điều trị, nói hắn đối với tiêu viêm cực kỳ coi trọng bởi vì nguyên nhân dị hỏa của người đó lại không biết mục đích chân chính của hắn chính là công pháp vẩn quyết hoàn chỉnh mà tiêu viêm sở hữu. ngay trong đại sảnh mọi người bắt đầu thương lượng thế nào để có kế hoạch bắt được tiêu viêm. hai vị kim ngân Nhị lão vẫn ở bên nhắm mắt như ngủ, lúc như không ngủ, lại bỗng nhiên mở hai mắt sắc mặt kẽ biến, ánh mắt hướng về phía góc làm chân trời. Khi đát mặt già lua của Kim Ngân Nhị Lão biến mất, thì Hàn Phong cũng có chút cảm ứng. Ánh mắt liền trong đại sảnh chuyển hướng sang phía nam bầu trời, rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ đang cấp tốc lại gần. Mà đối với những cỗ khí tức này, Hàn Phong không xa lạ. Trong hai năm nay, những cỗ khí tức này thường xuyên đến quấy giày và mỗi lần đều là biến thành mặt mạnh sám trò, không công mà lui. Trong đại sảnh các vị cường giả nhìn về mặt biến hóa Kim Ngân, trưởng lão cùng Hàn Phong Đều là ngật ra bởi vì nguyên nhân thực lực Nên bọn họ không giống ba người mà cảm nhận được sắc bén Hàn Huynh, Kim Ngân nhị lão, sao vậy? Tên hắc bảo lão giả âm đồng trước lại cẩn thận hỏi các khắc, lão bằng hữu của chúng ta lại đến nữa rồi lão giả mặc áo kim quàng cười lên một tiếng quái dị trên ghế đứng lên cười nói nghe vậy mọi người chợt dựng sốt rồi lại cười vang lên giả nam học viện những lão già họa kia thật đúng là nén không được mỗi lần đều hùng hổ mà đến bất quá cuối cùng là cục đuôi chạy trốn đối mặt với tiếng cười đầy tràn lông mày của hàn phong có chút nhíu lại lấy sự họa trong cơ thể hắn cảm ứng có thể thấy được trong nhiều cỗ khí tức kia có một đạo khí tức nóng cháy quen thuộc vẫn đỡ không biết vì sao lúc dựa vào hại tâm diễm của mình thời điểm cảm giác cỗ khí tức nóng cháy kia dị họa trong cơ thể bốc lên dĩ nhiên có cảm giác trì trệ loại tình huống này giống như một thứ gì đó kiêng kỵ không thôi hàn phòng sắc mặt chậm rãi ngưng trọng cuối cùng thậm chí có lẽ hoảng sợ có thể làm dị họa xếp bài giành thứ mười lăm trên dị họa bảng hại tâm diễm kiêng kỵ như vậy vẫy cỗ khí tức nóng cháy kia đến tuyệt cùng là đáng sợ đến cỡ nào? Trường 629 cường cường đối chọi ở phía chân trời xa xa phía trên đột nhiên có một trận phá phòng vàng lên, chợt cấp tốc xuất hiện rất nhiều điểm đen, cuối cùng hóa thành đông đảo như ảnh tiềm lược mà qua, bởi vì tốc độ cao mà sạt sinh gió xoáy. Khiến cho cánh rừng phía dưới lung lầy nghiêng ngả. Hơn nữa Khi thế cường giả triển nộ ra Với quy mô lớn như vậy Cũng khiến mạ thú khắp dãy núi đều run dậy cúi đầu im tìm thít. Cho dù một ít cao dài mạ thú Thực lực cường đại Cũng không dám phát sinh động tĩnh qua lớn Chúng nó mơ hồ Một ít trí tuệ cũng có thể biết được cỗ lực lượng khổng lồ này Đủ để càn quét toàn bộ dãy núi Lập tức sẽ đến hắc minh tổng bộ phong thành mọi người cẩn thận nhân ảnh phía chân trời tiệm lược mà qua đột nhiên thanh âm giả nua vang lên bên tai mọi người cẩn thận một chút phong thành hiện giờ là hắc minh thành thị phong thủ nghiêm ngặt nhất hai năm chúng ta cùng bọn họ đánh nhau không ít từ viêm ánh mắt nhìn xa xa hướng dãy núi chợt hiện ra nhân ảnh bên cạnh thân ảnh tổ thiên hiện ra hướng về phía hắn nhắc nhở ân Trong thành thị kia đích xác cường giả không ít, ta có thể cảm ứng được hơn nữa khí tức tựa hổ có chút quen thuộc, xem ra phần lớn đều là những gia họa tham dự chàng tập kết năm đó. Tiêu viêm hơi gật đầu, bằng có linh hồn lực lượng cường đại nhận biết, hắn thậm chí có thể phát hiện trong thành thị số lượng cường giả, rõ ràng hơn so với bên Tô Thiên. Đối với bản lãnh của tiêu viêm, Tô Thiên vẫn chưa quá mức kinh ngạc gật đầu sắc mặt nhìn có chút âm trầm nói hai năm nay lúc mới bắt đầu thế lực này đã phân tán đích xác không phải đối thủ của giả nam học viện nhưng từ khi hắc mình thành lập chúng ta chẳng bao giờ tiếm được tiếm được tiện nghi dù một lần hắc minh đã mạnh mẽ như vậy từ bìm kẽ câu mày nhẹ giọng nói ài trưởng lão Già Lam học viện tuy nhiều nhưng phần lớn là đấu vương thực lực, mà trái lại hất mình một ít thủ lĩnh thế lực đều là đấu hoàng cường giả. may mà chúng ta nhân số chiếm ưu thế, nên mới có thể miễn cưỡng ổn định. Tô Thiền cười khổ một tiếng nói, tuy rằng thực lực đấu tông nhưng kim ngân nhị lão hai lão bất tử kia có thể liền trụ ta, còn với chiến lực bình quân phía dưới thì dòng Phương có thể ngan hàng nhưng mà mỗi lần xung đột Hàn Phong kia sẽ mượn dị hoặc rất nhanh đem cương giả nội viện đánh bại, sau đó cùng kinh ngân nhị lão liên thủ đối phó với ta. người cũng biết tình kiến Tuy nói chỉ là đấu hoàng đỉnh, nhưng hại tâm diễm lại ngay cả ta ứng phó cẩn thận ba đánh một cũng không thể tránh. Tỳ nói mấy năm này nội viện thực lực mở rộng không ít, nhưng so sánh cùng cương giả hát Minh tăng trưởng lại nhỏ hơn rất nhiều. Chính người là luyện dược sư Tất nhiên cũng rõ lực kiệu triệu Của một gã lục vập luyện dược sư Cường giả hát giác vực này Người nào không muốn Một quả đan dược từ trong tay Dược hoàng hàn phong Tiêu viêm nhẹ gật đầu Không ý tới hàn phong này tù đoạn lại như vậy Ngắn ngủi hai năm thời gian Có thể bằng vào tự thân Lực triệu tập Tụ tập ra một thế lực ra cùng chống đỡ với giả nam học viện Bực lầy cổ lão học viện, tuy nói giả nam học viện âm trầm rất nhiều ẩn tàng không ít cường giả chân chính, nhưng là không tới thời khắc mối chốt sẽ không đứng ra xuất thủ. năm đó nội viện trải qua tập kích thảm liệt như vậy, bọn họ cũng không hiện thân, càng không nói hiện giờ tính ra là xung đột không quá lớn. hẳn phòng thì sao cho ta đại trưởng lão ứng Vó kim ngân nhị lão hẳn không vấn đề, tipi mỉm cười nói. Hai lão già này tuy rằng bằng một sự phối hợp ăn ý của sinh đôi có thể cùng ta tạm thời giao chiến, bật quá qua một thời gian thì bọn họ sẽ lâm vào hạ phong, tranh lệch đấu tông cùng đấu hoàng, không thể bù đắp tốt như vậy. Như vậy, tiêu viêm nói. tổ thiền lúc này mới thở dài một hơi tự tin cười. Vậy tốt rồi. Tiêu viêm gật đầu, ánh mắt lóe ra lát sau thấp giọng nói: Đại trưởng lão, nếu trận chiến này đại thắng, đồng thời bắt được Hàn phong, có thể đưa hắn giao cho ta không? ngày vậy tôi thiền nhận ra chân thân ý liếc mắt nhìn tiêu viêm nói người chủ ý tới hại tâm diễm trong cơ thể hắn sao tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến lở lộ cười đầy ẩn ý hại tâm diễm đích thực là dị hỏa cực kỳ trân quý bất quá cho ta được biết tạ hầu luyện dược sư nhiều lắm có thể lắm một loại dị hỏa người hiện giờ ngoài dự đoán mọi người lắm hai loại còn có thể lắm loại thứ ba sao Tô Thiên cười cười trong giọng hậm xúc không hiểu ý tứ, bàn tay trong tay áo bảo không thể phát hiện lời cầm. Tinh em sắc mặt không thay đổi, đạm cười nói: Muốn nhận được lực lượng cần nỗ lực thế nào? tại trưởng lão chỉ biết ta chiếm được lưỡng trục dị hỏa, lại không biết ta trong nhầm tường dưới nền đất bị dằn vặt thống khổ đến như thế nào. Dường như nếu không có cơ duyên dạo hợp, sợ rằng ta mất mạng rồi. Từ dưới nền đất lò già. Các người bị quyết cừu cũng không muốn suy nghĩ chuyện gì quá mức nguy hiểm. Có thể nói lần thứ hai nắm trong tay hải tâm diễm vẫn như cũ làm ta chạy. Quà sinh tử đau khổ, bất quá chuyện gì cũng có tỷ lệ. Mà việc mà ta đuổi xác định thành công rất nhỏ. Bởi Vậy ta biết nếu ta thành công, liền nhận được đầy đủ lực lượng. Nếu thất bại mà nói bị dị hỏa phản vệ là chuyện thương. Người lại đem mạng của chính mình ra đánh bạc a Tô Thiên sợ run trong chốc lát Mới thở dài một hơi nói Lấy thiên phú của ngươi Coi như là phương pháp tu luyện bình thường Cũng có thành tựu không nhỏ Nhưng mà mục tiêu của ta Không là thành tựu không nhỏ Tiêu viêm cười khẽ rắng tươi cười Loại giã tâm này dù là Tô Thiên bực này Lão hổ lì cũng cảm thấy có giác Cảm giác cầm lặng Tới lúc này hắn mới thoáng Có chút minh bạch chỉ sợ hắn cũng vẫn có chút coi thường với cái tiểu tử không ngừng trình diễn nghỉ tích kia. được thôi lần này nếu thật là đại thắng, đồng thời bắt được Hàn Phong, tôi Thiên Ta đem hắn giao cho người Tô Thiên chậm một hồi chốt cuộc gật đầu, bàn tay đặt lên vai Tiêu Viêm, dùng thanh âm chậm thấp không nghe thấy nhẹ giọng bên tai. mặt khác nếu có cơ hội có thể giúp ta hướng dược tuôn dạng nói tốt. năm đó viện trưởng đại nhân cùng hắn cũng có chút giao tình phía sau bích lục hỏa dực chấn động một trận mắt tiêu viêm đồng thời hơi có rụt nghiêng đầu dừng vẻ mặt dáng cười tô thiên một bên người phát hiện như thế nào tiểu tử kia không được xem thường nhãn lực của một gã đấu tông cường giả hơn nữa trước đây ta cũng gặp quà giật tôn dạng chỉ bất quá khi đó ta không có lựa điểm địa vị đến mức này mà thôi tô thiên cười cười hướng tiêu viêm vắt vắt tay nói yên tâm đi việc này ta không tiết lộ ra ngoài. bất quá nhìn cửu hận của người đối với Hàn Phong như vậy, ta có thể đoán được. dược tôn giả chuyện năm đó ngã xuống hẳn cùng người này có chút quan hệ. thân thể buộc chặt chậm rãi thả lỏng, tiêu viêm yên, yên lặng gật đầu, trong nào suy nghĩ lại rồi thả lỏng ra. hiện giờ hắn cũng không phải là đấu linh nhỏ nhỏ hai năm trước. thực lực hắn lúc này nếu là đem toàn lực mà nói, còn như trước mặt tô thiên cũng không có khả năng đánh chết. cho nên dù tin tức dược lão bại lộ ra ngoài, hắn cũng có tự tin có thể bảo vệ tốt lão sư. trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, hồi tưởng chuyện trước đây, khoanh miệng của tiêu viêm đột nhiên thản nhiên nhếch môi cười. trải qua năm tháng, năm đó tiêu liên cần dược lão che chở, đã lộ sát thành cường giả chân chính. tiêu viêm hiện tại suất cuộc có thật thể thoát ly đôi cánh của dược lão bay lượn phía chân trời, hà hà, cái kia liền đa tạ đại trưởng lão. Tay tiêu viêm giữ im lặng, tiêu viêm hướng phía tô thiền cười chặt tay, chột đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhắm nhìn về tầm mắt xa xôi nơi đó dãy núi xanh tươi Rốt cuộc từ từ tiêu thất mà là địa phương xa hơn khí tức có chút quen thuộc càng thêm rõ ràng. đã tới rồi a, ánh mắt tô thiền cũng vậy dơ lên. Trong mắt lóe ra một chút hàn mang quát lạnh nói, đột nhiên vang vọng mỗi người bên tai, trừ vị có thể báo thủ cho những kẻ hỗn tả tập kích nội viện xị nhục năm đó hay không, là nhịp hôm nay. Vâng, trên bầu trời từng tiếng quát trình tề vang lên, trần khí thế hùng hồn bỗng nhiên tăng lên, tại đây bằng khí thế đại đội hình tấn công, thậm chí ngay cả mây trên bầu trời đều là bị đánh rách tả tơi thành phố số ngọn vụ điểm trắng phìa tán đầy trời hù hừ xa xa phía chân trời một đạo bóng khí đèn đại chướng bừng tỉnh như lưu tinh sệt qua bầu trời hướng về phía xa xôi chỗ kia tại trung tâm hắc giác vực thành thị sành vọng cực cao bạo lượm mà tới nội viện chúng cường giả sợ phóng xuất ra khi thế to lớn như vậy cũng không che giấu bởi vậy cho dù Người còn trước tới Mà cỗ khí thế áp bách kia Đã bao phủ toàn bộ phong thành Trong lúc nhất thời Vốn những Thành thị tiếng động Lớn xôn xao Trong những mắt hầu như Lâm vào an tĩnh Từng đoạn ánh mắt hoảng sợ Chuyển hướng tới chỗ khí thế Bọn đạo trích phương nào Dám tấn công phong thành ta Ngay sau khi khí thế hùng hồn Của cường giả nội viện bao phủ phong thành một lúc Đột nhiên rất nhiều thân lạnh từ trong nguyên rộng lớn trung tâm thành bạo lực mà ra, cuối cùng chẳng chít huyền phù trên trời. Phía trước là một người thân mặc bảo phục luyện dịch sư, cười nhạt âm thanh đấu khí xe lẫn giống như tiếng sấm liên tục ầm ầm khuếch tán tại phía chân trời mà khai. Nhìn thoáng qua đông đảo thân lạnh trên bầu trời, kia là Hàn, là phong thành trung tâm, nhất thời có chút xôi chào lên với tư cách là chủ nhân của phong thành hàn phong chỗ này danh vọng chính là không ai có thể đụng. đừng nhìn hắc giác phục nhiều người tề phục cường giả danh vọng hàn phong như vậy cũng là đến từ thực lực của hắn. chốc lát thời điểm xuất hiện đám người cực mạnh làm danh vọng của hắn chợt hạ thấp. hàn phong năm đó người tập kích lội viện hôm nay triệt đệ đem ân oán này lý giải đi. hàn phong thanh âm vừa rơi xuống thanh âm giả lúa hùng hồn xa xa cuộn cuột mà đến bất chợt đạo nhân này rốt cuộc xuất hiện tại trong ánh mắt mọi người phía dưới hưu hưu trên bầu trời phía trên nhân ảnh bạo thiệ mà tới rốt cuộc trên bầu trời ở ngoài phong thành mà đứng uy áp khổng lồ tràn ra bao phủ khắp thiên địa hạt vòngíp mắt tại chúng cương giả ở viện xuất hiện phía trên chậm rãi đảo qua lát sau rốt cuộc bỗng nhiên đình trệ ánh mắt dừng ở chỗ đó Bất ngờ là chủ nhân của cỗ nóng cháy khí tức, khiến cho hải tâm diễm, lầm vào kiêng kỵ kia, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi tiêu viêm. Hàn phòng quần mặt hơi di chuyển, thành ngầm âm trầm chậm rãi vang vọng phía chân trời. Theo cái tên này, tại hắc sắc vực hầu như không ai không biết, cả tòa thành thị lại lần nữa xung chuyển.